kính chào chương vị đào hữu đến với tiểu điếm thính phòng phong hải quần mời quý vị nghe tiếp bộ truyền quang âm chi ngoại tác giả nhĩ căn chương sáu trăm sáu mươi hai bí mật không thể nói với linh nhi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 Vị thiếu niên trẻ tuổi đang lau chùi kia, trong vết mạch ẩn chứa lực lượng của nhân tộc nồng đậm, không giống như người thường. Còn có người ngâm thờ ở cửa vào, rõ ràng ta cảm nhận được loại chúc phúc nào đó ở trên người hắn. Còn với nữ tử cổ linh tộc đó, trên người của nàng có cả vận khí, về phần nha đầu đun nước, cho ta một loại cảm giác giống như quẩn thần. Hồn phách người này không hoàn chỉnh. đại khái đã từng là cường giả oản thân cổ xưa nào đó tử vong sau đó bị người có vị cách cao can thiệp vào chia cách hồn phách tất cả những thứ này khiến cho lòng của tứ điện chủ chấn động mà thứ càng làm cho lão cảm thấy không giống với bình thường đó chính là phía sau nhà toàn bộ tiệm thuốc tràn ngập một cỗ lực lượng quyền hành kỳ dị tương quan cùng với xác nhận và quyền lãng nếu như tu vi không đủ mà lại ở bên trong tiệm thuốc Trong lúc bất chỉ bất giác sẽ bị ảnh hưởng Loại hưởng này chỉ là mới bắt đầu Nhưng lại có đủ uy lực Ảnh hưởng tới linh hồn Nếu như đạt tới đại thành Đủ để cho vạn vật chúng sinh Trong một mảng lớn khu vực bị thao túng tu hành thay cho người kia Tiến tới thay thế ý thức Khó phân lẫn nhau đầu nguồn là ở phía sau nhà Cũng chính là chỗ của người trẻ tuổi Tới đón ta lục trước Như thế xem ra Quan hệ của người này và thế tử không bình thường nhất là người trẻ tuổi được gọi là thiếu chủ kia. tới địa chủ như có điều suy nghĩ, càng đi càng xa. Mà vào thời khắc ở phía sau nhà, hứa thành mở mắt ra, nguyên ảnh và ngón tay thần linh va chạm trong gục gia 132 cù đình cũng đã tách ra. Trong thời gian ngắn trong mắt của hắn lộ ra vẻ hoàng hốt, mà mọi người ở bên trong tiệm thuốc, ai cũng chấn động. Thần sắc của bọn họ tương tự hoảng hốt, tiếp tục mất đi một đoạn ký ức lúc trước. khởi điểm của đoạn ký ức đó là lúc nguyên anh của hứa thành va chạm về ngón tay thần linh ở trong gục giam điểm cuối cùng chính là một khắc khi chia lìa Như quá trình ấy xảy ra trong sự im hơi lặng tiếng cực kỳ tự nhiên hứa thành nhíu mày cầm đơn ngọc già lưu ảnh trước mặt vật này là hắn dựa theo phương pháp lúc trước mời nhờ trong hình ngục ti để bố trí dùng để xem xét biến hóa của bản thân ở lúc này nhưng hắn lật xem toàn bộ thì cũng không tìm thấy vấn đề gì xảy ra ở bên trong từ đầu đến cuối ăn đều đang đả tọa ở nơi này nhưng tại sao ta cứ có cảm giác giống như mình đã quên đi chuyện gì đó ưa thành suy nghĩ một chút phất tay gọi ra lão tổ kim cương tông còn có cái bóng ở trên mặt đất cũng lan tràn ra chấn động truyền đi tiềm thức tất cả như tưởng ngọc giản lưu ảnh chỉ là một trong số những chuẩn bị cái bóng và lão tổ kim cương tông Là chuẩn bị khác Tiếp theo hát lại xem xét bốn phía Cùng với túi chữ vật của mình Tiếp kiếm phải chăng có những cái mảnh mối khác Cho đến khi tất cả không có gì đáng ngại Hát suy tư một chút Rời khỏi sông nhà Đi tới đại sạch Mọi người ở trong hành lang vẫn như thường Linh nhì thấy hứa thành Thì lộ dân nụ cười ngọt ngào chạy tới Hứa thành ca ca Người tu hành thế nào rồi Mấy ngày nay ta cảm giác mình cũng sắp đột phá rồi Hứa Thành mỉm cười sơ đầu Linh Nhi Sau đó đi đến chỗ quẩy hàng giơ tay chả một cái Lấy xuống một khối ngọc giả lưu ảnh Được giấu ở trên xà nhà Đây là hắn đặt vào ngày hôm qua Mặc dù trong nhận thức của hắn Thì những ngày này tất cả mọi thứ như thường Nhưng Hứa Thành tổng cảm giác thấy Có điều gì đó quỷ dị. Với lại muốn nhìn xem Trong quá trình mình nghiên cứu Thì ở bên ngoài có xuất hiện việc gì khác biệt hay không Lúc này cầm ngọc giả trong tay Hứa Thanh cẩn thận kiểm tra, phát hiện tất cả không có gì đáng ngại. Bên trong ngọc giàn lưu ảnh, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Việc này khiến cho đội tâm của hắn hiện lên càng nhiều gió dự hơn nữa. Lục tàng nghiên cứu, cho dù bản thân hay là bên ngoài, đều không có bất kỳ biên hóa nào sao. Như vậy những ngày này, ta đang nghiên cứu cái gì? Trong mắt thưa thành lộ ra vẻ suy tư Ở cách đó không xa, Thế Tử nâng chân trả lên, bất động thanh sắc nhìn Hứa Thanh, trong lòng rất thoải mái ngọc giản dĩ nhiên đã bị lão điều chỉnh cô vừa xóa đi nội dung ở bên trong tiểu tứ này cũng có một ngày nghĩ mãi không ra <cười> nhìn qua thật là thoải mái mà nhưng mà cảm ngộ của tiểu tử này đúng thật là vô cùng kinh người hắn quên mất như vậy vạn vật cũng quên theo cái ý cảnh quên lãng này thật sự là bá đạo Kì tới đây thế từ quyết định mấy ngày nữa Sau khi mình quan sát nhiều hơn Lại đi điểm tình Hứa Thành Dùng điều này để dựng lên uy nghiêm của mình Hứa Thành nhớ mày Thu hồi ngọc giản Sau đó quay đầu nhìn Thế Tử Thân sắc của Thế Tử bình tĩnh Ánh mắt đầy sự thầm túy Hứa Thành suy tử một chút Sau đó chấp tay đi vào trong nhà Lúc khoanh chân ngồi xuống Hắn cẩn thận nhớ lại Nhưng suy nghĩ như thế nào Thì đều cảm thấy bình thường Chỉ là hắn vẫn có một loại cảm giác Mình quên mất sự việc gì đó như cũ Thế là chuẩn bị triển khai đoạn sát thủ Những ngày này Có phải ta thật sự xuất hiện sự tình quên đi Hay là có phản ứng dị thường gì đúng không Hứa Thành tràn rất thần niệm của mình Truyền từ ngón tay thần linh Ở bên trong gục giam Ngón tay thần linh giả bộ đang ngủ Không phản ứng lại Nhưng hành động này của nó Vẫn khiến cho hứa Thành nhận thấy một chút mảnh mối Cảm chịu sao Hắn nhèo mắt lại Hắn còn có một đòn sát thủ nữa, vì vậy giơ tay lên, lấy ra một cái bình nhỏ từ trong tụi chữ vật, cầm vào trong tay hơi lắc một cái. Bên trong lập tức truyền ra âm thanh va chạm, hơn nữa còn có tiếng xì xào bàn tán như ẩn như hiện truyền ra từ bên trong. Cảm thụ hoạt tính trong đó vẫn còn tốt, hứa thành mở cái bình ra, tay trái cách không thù lấy, một đạo quang đoàn lập tức bay ra. nhảy trọng biến lớn ở trước mặt hắn, cho đến khi to tới hơn nửa trượng. thì mới bị hứa thanh cản lại. Đây là một cái đại não, giống như là cây vậy. Cây đại não này là do hứa thành trước khi rời vỏ khỏi phong hải quân. Để hóa giải tập niệm của thiên ma thần, nên hắn đã vào bên trong thái hư giới bắt lấy cây đại não. Lộc cây hắn bắt lên mấy cái, bây giờ lấy ra một cái, rồi dùng vẻ mặt lạnh lẽo nhìn qua. Cây đại não này run rẩy, nhìn hứa thành, ký ức của nó khắc sâu rõ ràng. cả người tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhanh chóng lắc đầu truyền ra chấn động không đói bụng không ăn không muốn ăn ta là não tốt không ăn não tốt hứa thành không để ý tới ngôn từ của đối phương giơ tay lên chỉ tới đại não lạnh nhạt mở miệng nói nuột hết ký ức hai ngày trước ta đã tọa vào đại não này run rẩy vài cái nhưng cũng không dám không tuân theo vì vậy cẩn thận tới gần ngay khi va chạm với hứa thành đại não liền lập lòe phát ra từng đạo điện quang Dựa những dòng điện quang đảo qua Hứa Thành không có bất kỳ cảm giác mất đi ký ức nào Thế nhưng toàn thân của đại não Lại tràn ra một cỗ cảm xúc mở mịt Thời khắc này Nó không có chấn động sợ hãi như lúc trước Hứa Thành chú ý thật kỹ Nhưng rất nhanh Đại não xuất hiện biến hóa Nó lùi lại một chút Cảm xúc mở mịt tiêu tán Sự sợ hãi tái khởi Nó nhanh chóng lắc đầu Không đói bụng, không ăn, không muốn ăn Ta là não tốt không ăn não tốt hứa thành nhíu mày thấy được đại não này có điểm gì đó lạ lạ nó vừa mới lặp lại lời nó lúc trước hơn nữa nhìn bộ dáng của nó hình như cũng không biết được là bản thân mình lặp lại giống như đã quên mất sự tình thôn vệ trước đó hứa thành suy nghĩ một chút một lần nữa giơ tay lên đang muốn tiếp tục thí nghiệm thì thân thể của đại não bỗng nhiên run rẩy kịch liệt sau mấy nhịp thở nó tàn vỡ hoát thành cho bụi rời vãi khắp trên mặt đất. trong mặt thứ Thành lộ ra tình mang. sau khi trồng gâm một lúc, thì lại một lần nữa lấy ra một đại não, tiếp tục thử nghiệm. Sau mấy lần thử nghiệm, khi đã chết mất làm cái đại não, hắn mới thở sống một hơi trong lòng hiện lên một chút nhận thức không thể tưởng tượng được. Mỗi lần chúng nó thôn phệ xong ký ức, ta nghiên cứu ý cảnh lãng quên, cũng sẽ tự động quên đi, cho rằng chưa từng thôn phệ. Nói cách khác, Sau khi chúng đó ăn trí nhớ của ta Sẽ mất đi toàn bộ đoạn ký ức này Không nhớ rõ chính mình đã từng ăn Tiếp đó bản thân sẽ không thể nào thừa nhận được Tàn vỡ Đoạn ký ức kia của ta Không thể bị ghi nhớ sau Hứa thành vốt vốt mi tâm hắn nghĩ tới mình vài ngày này Cứ cảm thấy giống như đã quên mất chuyện gì Chẳng lẽ ta cũng bị ý cảnh Mà ta tự cảm ngộ này ảnh hưởng Lúc hứa thành còn đang suy tư Nghiệm chứng thế nào thì bỗng nhiên hắn cảm nhận được trong cung điện cao nhất của nghịch vượt điện từ trong tầm tối chuyển đến chấn động đó là đội trưởng đang Hồ Hoán. bấy giờ hứa thành mới nhớ tới đã thật lâu mình không đi giao dầu cho đội trưởng rồi. Vì vậy lấy ra tấm gương bước vào trong cung điện trí cao. Vừa mới tiến vào, hắn đã nghe được phía bên kia cửa lớn chuyển đến âm thanh kích động của đội trưởng. Thế nào rồi tiểu A Thanh? Cũng đã qua vài ngày rồi, quả thận của ta còn cứu chữa được không? Đã lấy về được chưa? Hứa Thành dưỡng sở. Ở thận nào cơ? Đội trưởng cũng sửng sốt. Trên cánh cửa hiện ra tiểu đồ đằng. Nhìn Hứa Thành chớp chớp mắt mấy cái. Này tiểu sư đệ, ngươi đừng có đùa. Không nên cầm quả thận của tá ra để đùa dỡ như vậy. Nó là vật vô cùng quan trọng đấy. Hứa Thành nhíu mày nhìn đội trưởng trong ngấp một phen. Ở đại sư Huynh, dường như ta đã quên mất một ít chuyện. Đôi mắt của Trần Nhị nghiu trộn to. nhìn biểu cảm hứa thành sau khi xác định là hứa thành sự, thật sự quên đi gà mới hít vào một hơi thật sâu này có phải thời gian gần đây người đang cảm ngộ thứ gì đó quái dị đúng không hứa thanh gật đầu thế tử tiền bối kêu ta cảm ngộ một chút ý cảnh quên lãng trần nhị ngưu nghe vậy thì liền thở dài một tiếng ê tiểu sư đệ tại sao ngươi lại đi cảm ngộ lung tung như vậy người đã quên đi chuyện đã đáp ứng với ta rồi sao Người thật sự không nhớ là đã đáp ứng Sẽ cho ta ức vạn linh thạch sao Hứa Thành mặt không biểu cảm Nhìn đội trưởng Về mặt kỳ đội trưởng thì vô cùng chân thành Thật đấy tiểu A Thành Người thật sự đã đáp ứng ta rồi mà Hơn nữa người còn hứa giúp ta Lại đi cầm quà thận về Người có nhớ về hồ lý đất nung không Người đã nói với ta là Nói nàng xem trọng nguyên dương của ngươi. Có đúng hay không Đây cũng không phải là ta bịa ra Chính là người tự suy nghĩ một chút xem Hứa Thành nhắm mắt lại ức vạn Linh Thạch đối với đội trưởng thì hắn không tin Dựa theo kinh cách của đội trưởng thì cái này nhất định là giả Nhưng mà chuyện về Hồ Lý Đất thì hắn nhớ tới mình chưa bao giờ nói với đội trưởng mà trước mắt đối phương nói như vậy thì đúng là mình đã quên rồi Rốt cuộc bây giờ hắn cũng hiểu rõ lý do tại sao lúc trước mình ở trong tiệm thuốc cứ cảm thấy đã quên mất chuyện gì đó Vì vậy nhẹ gật đầu hỏi một câu Quả thận của ngươi bị làm sao Đội trưởng thở dài, gã cảm thấy cái ý cảnh quên lãng này của hứa thành có chút xấu, hơn nữa đặc biệt không giảng đạo lý. Lúc ấy vì để cho hứa thành đồng ý, mà bản thân dùng tình cảm đồng thời phí rất nhiều miệng lưỡi mới thuyết phục được thành công. Bây giờ thì nếu như thuyết minh đơn giản, đội trưởng lo lắng hứa thành sẽ cự tuyệt hỗ trợ. Vì vậy chỉ có thể biểu hiện ra vẻ bi ai cùng với lo lắng của mình, kèm theo những lời đã từng nói. và với biểu cảm hôm ấy đều lặp lại một lần nữa như thế như vậy hứa thành nghe xong hắn vừa muốn cự tuyệt thì đội trưởng một lần nữa thở dài thầm nghĩ lần trước cũng là thế này vì vậy là một lần nữa nói ra lý do thoái thác sau khi hứa thành cự tuyệt mình lần trước sau khi nói xong toàn bộ đội trưởng cảm thấy rất mệt mỏi trông mong nhìn qua hứa thành hứa thành do dự cuối cùng nhẹ gật đầu quay người muốn đi Mà thấy Hứa Thành muốn rời đi, thì đội trưởng có chút bận tâm, ô to một tiếng. Này, tiểu sư đệ, sau khi trở về thì hãy đi tìm quả thận giúp ta trước nhé. Tạm thời đừng có cảm ngộ nữa. Ta thật sự không muốn lần tiếp theo trông thấy người lại phải lặp lại một lần nữa. Lặp đi lặp lại, thật sự là quá mệt mỏi mà. Hứa Thành trở về, thân ảnh của Hứa Thành hiện lộ ra ở bên trong tiệm thuốc, ăn đứng ở nơi đó suy tư một lát, cuối cùng thở dài. Ai... đi tìm thử vậy. Nói xong, Hứa Thành khẽ nhướng một cái, tan biến khỏi tiệm thuốc. Lần giới đi này, hắn cũng không nói với Linh Nhi. Chương 663: Gặp lại hồ ly lẳng lơ. Gió đại mạc thù từ trên trời xuống, tựa như ở bên trong bầu trời, lộ ra một cái lỗ thủng khổng lồ, khiến cho bão cát vô tận quét sạch mỗi một góc hẻo lánh ở bên trong mảnh đại mạc này, che khuất cả bầu trời. khiến mọi thứ mơ hồ. Âm thanh gió thét nước nở nghẹn ngào vang lên bên tai tựa như là vô số tiếng thú tít nỉ non hội tụ cùng một chỗ, tạo thành tiếng kêu rên, giống như có thể xé rách tâm thần. Nếu như phạm nhân ở bên ngoài trong thời gian này, linh hồn nhất định khó có thể từa nhận được quá lâu, mà coi như là tu sĩ thì cũng như vậy, chỉ có bản thân tu sĩ trong đại mạc mới có thể không bị ảnh hưởng. Bây giờ hứa thành đi trong sa mạc, Ánh mắt của hắn yên tĩnh, đầu đội mũ cao và lưng cõng theo mặt trời nhân tạo viễn cổ, bước chân thong dong. Dù là cát sỏi có sút mềm, nhưng bước chân của hắn lại giống như giẫm ở trên đất bằng vậy, không bị lõm xuống một chút nào. Hắn đã có thể không chế hoàn mỹ lực đạo mỗi một bước đi của mình, mà gió ở nơi đây dưới sự ảnh hưởng của sự ước đỉnh. Không có chút trở ngại nào với hắn, cứ như vậy vào mấy ngày sau, hứa thành đi tới biên giới của Đại Mạc. Hắn đứng ở chỗ này, quay đầu nhìn lại đại mạc sâu lưng. Trong lúc bất chỉ bất giác, ta đã ở nơi đó hơn một năm rồi. Hứa Thành lầm bầm trong lòng. Lần ra ngoài này, hắn chỉ có mó nói cho một mình thế tử, không nói với những người khác. Bên phía linh Nhi, hứa Thành cảm thấy để tránh cho nàng lo no lắng. Vẫn đừng nói thì tốt hơn. Hồ ly đất nung. Hắn nhớ lại cảnh tượng lúc trước, hứa Thành khẽ cau mày. Sau khi hơi trầm mặc một lát, Hắn mới cất bước nhoáng lên một cái, bước ra khỏi phạm vi của Đại Mạc. Hắn sẽ đi về phía chỗ sơn cốc kỳ dị lúc trước trên đường đi ngang qua để đến tự âm trường hà hôm ấy. Thời gian nhoáng lên một cái đã ba ngày. Vào đêm khuya ngày thứ ba, vừa thành bay nhanh trên màn trời. Từ rất xa đã thấy được chỗ sơn cốc ngày đó. Từ trên bầu trời nhìn xuống, thật ra đây là một cái hạp cốc tung hoành ngang dọc. Một mặt... Liên tới gần Tây Bộ có rất nhiều chỗ bị đất gãy, vì vậy đã tạo thành một cái sơn cốc nhỏ, nhưng trên thực tế thì lại không biết chiều dài chân chính của hạp cốc này bao nhiêu. Phía đồng thì lan tràn tiến vào bên trong một mảnh núi màu đen liên miên, khó có thể nhìn thấy tới chỗ sâu. Về phần tên của mảnh sơn mạch này, bởi vì người ở đây thừa thớt, cho nên nhập lại cũng không có danh tiếng gì chính thức, hứa thành xem ở trên bản đồ thì cũng là như vậy. Lúc này bầu trời đỏ sẫm, huyết quang tung bay, mặt đất của hạp cốc tựa như một cái kẻ dạnh huyết sắc, nhìn thấy mặt giật mình không thôi. Hứa thành cảm giác rồi cẩn thận hạ xuống, đi đến chỗ nghỉ ngơi trong sân cốc. Hắn đứng ở đây đó nhìn về chỗ sâu, lặng lẽ chờ đợi. Bốn phía là sự yên tĩnh, chỉ có gió thổi tới hạp cốc, khiến cho cỏ dại ở trên mặt đất lay động. Lại thổi bay những sợi tóc của hứa thành, hóa thành một vòng lạnh buốt, xuyên qua làn da đến toàn thân. Dần dần hình thành một cỗ cảm giác âm tà Hứa thành bất sở vi động Tiếp tục chờ đợi Giờ theo hắn và đội trưởng phán đoán Hồ ly đất này không giống tầm thường Cho nên hắn đến đây Thì nhất định đối phương có thể phát hiện Nhất là lúc trước đối phương cũng đã từng nói rằng Hứa thành lúc nào cũng có thể tới đây được Thật sự đúng là như thế Hứa thành ở chỗ này Chờ chưa tới một nén nhang Thì ở phía xa xa Mơ hồ truyền đến tiếng khua trường gõ trống Hơn nữa còn có tiếng kèn và vỡ gió thổi rung chuyển cả màn trời đêm càng lúc càng to. vừa thành gần đầu, ánh mắt nhìn tới chỗ sâu trong hạp cốc chỉ thấy bên trong sương mù tràn ngập, một đội thân ảnh đang lẫy động đi đến. số lượng trên trăm đều là tượng đất mặc áo bào, trong đó vác một tòa điện thờ làm bằng đất ở chân đầu, bên trong có trường trống, những nơi đi qua là sương mù, chân vào đất cuốn theo, gió lạnh bốn phía càng đậm. Đảo qua sườn cốc Khiến cho lá cỏ dại vây loạn cuồng lên Ánh mắt của thành chật ngưng tủ Những tượng đất vác điện thờ xa xa kia Dường như có thể duyên qua không gian Sau mấy lần thoáng ẩn thoáng hiện Thì trong nháy mắt đã xuất hiện Ở phía trước hớ thành Sau đó thì ngừng lại ở nơi đây Theo bước chân của tượng đất dừng lại Âm thanh của trường gõ trống Tất cả đều đồng loạt dừng lại Toàn bộ tượng đất trong sương mù Quách tán ra cùng với gió lạnh đều đồng loạt quay đầu, nhìn từ hứa thành. nhất là hơn buổi bức tượng phát điện thờ kia, thì còn ngồi xuổng xuống xuống, nâng điện thờ phóng tới hứa thành, mời đi vào trong. Hứa thành mặt không cảm xúc, nhìn qua tượng đất ở trước mặt, chú ý đến bên trong điện thờ chúng đó phát Chỗ đó không có hổ lý đất, chỉ có một cái bộ đoàn vàng đá. Hắn đã hiểu ý tứ của đối phương, đây là muốn cho hắn ngồi điện thờ. Sau khi trầm găm một lát, Ánh mắt của hứa thanh đào qua bầu trời, sau đó hắn bước về phía trước một bước, tiến vào điện thờ. Tất cả bộ phận trong điện thờ đều được chế tạo bằng đất, nhưng màu sắc lại phong phú không ít, đủ mọi màu, đồng thời trong bộ phận bàn thờ cũng có rất nhiều hình vẽ. Nhưng hình vẽ này tạo hình khác nhau, nhưng đều miêu tả tộc quần khác biệt cúng bái, mà thứ của những tộc quần kia quỷ bái chính là một đồ đằng ngôi rào sáu cánh. ngôi sao này mang theo cảm giác tang thương cổ xưa, còn ẩn chứa cảm giác thần thánh, giống như là thần linh vậy. Hứa thanh nhìn vô cùng cẩn thận, cuối cùng chú ý đến ngay phía trước trên bếch họa, bên trong hình lục giác đó còn tồn tại một cái đồ đằng hồ ly. Hắn chầm mặc, trên đường đến đây, hắn đã nghĩ kỹ rồi. Bây giờ sống ở đâu thì nhập ra tùy tục vậy, nên khoai chân ngồi ở trên bồ đoàn bằng đá. Ngay khi ngồi xuống, Tòa điện thờ này bỗng nhiên trầm xuống. Hơn mười tượng đất ở bốn phía, đồng loạt chấn động. Nhưng mà bản thân của điện thờ này thì rất quỳ dị. Lại trong khoảnh khắc tiếp theo, lập lòe ra ánh sáng màu hồng nhạt. Sau khi hóa giải tất cả, thì hơn mười tượng đất kia toàn bộ dễ dàng cuốn theo để giữ điện thờ lên. Hứa Thành nhìn tràng cảnh này, hắn nhiều có điều suy nghĩ. Bấy giờ đội ngũ cũng một lần nữa chuyển ra tiếng khô trường gõ trống trên trăm tượng đất. đổi một phương hướng khác nâng hứa thành đi thẳng đến chỗ sâu trong hạp cốc một đường đằng không giá vụ tiếng gió giống như xuyên kim liệt thạch mà hứa thành ở trong điện thờ còn nhìn thấy hoàn cảnh bên ngoài nhanh chóng thay đổi toàn bộ sự vật đều dùng tốc độ kinh người lưu động thậm chí bởi vì quá nhanh cho nên tất cả cũng biến thành mơ hồ mà trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy nhật người chuyển động sân mạch trường hà lên xuống còn có từng thế giới hình như giao thoa không phải đi tới chỗ sâu trong học cấp. Thần xác của Thành gương trọng, nhưng rất nhanh một lần nữa hắn cảm nhận được sự khác biệt. Thế giới bên ngoài trở nên đèn tối, tiếng gió tàn biến, tất cả âm thanh cũng không tồn tại. Hơn nữa, một cỗ uy áp phủ xuống ở bên ngoài. Nơi này là bên trong lòng đất sao. Hắn quan sát cẩn thận, cuối cùng xác định phân tích của mình. Bây giờ, một địa quật mình mong xuất hiện ở trong mắt thứ Thành. Phạm vi của địa quật này cực lớn Rơi là tả vô số đá vụn, Làm cho người ta có một loại cảm giác phế tích Còn có cảm giác năm tháng cổ xưa Khiến cho người tiếp cận Sẽ không nhịn được mà trong lòng hiện ra vẻ tang thương Ở giữa không trung của địa quật Chỗ đó bất ngờ tồn tại một tòa cung điện Tòa cung điện này không phải là bình thường Mà là trông ngược Chất liệu rất quỷ dị Là huyết nhục và đất đá trộn lẫn giao hòa với nhau tạo thành Bên trên còn có rất nhiều chất liệu Tương tự như xúc tu lan tràn ra khắp nơi Kết nối trên dưới Từ xa nhìn lại tựa như là một tiên nhân cầu vậy những cỗ tượng đất nâng hứa thành tới đấy Cũng dừng lại ở địa quật này Điện thờ trầm xuống Rồi rơi trên mặt đất Sau đó toàn bộ tượng đất đồng loạt tê bái Về thần điện chống ngược ở trên không trung Không chút nhúc nhích Hứa thành lặng lẽ đi ra Gần đầu nhìn qua tất cả Trong khi đáy lòng của hắn bay lên gợn sóng thì cánh cửa lớn của cung điện treo ngược trong sự im lặng mở ra, giống như đang nghênh đón Hứa Thanh vậy. xuyên qua cánh cửa vừa mở, Hứa Thanh có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong đại điện lấy tinh không làm đỉnh nhật nguyệt làm trụ một bức tượng đất cao lớn sừng sững bố cục rất cao là cao nhất mà Hứa Thanh từng gặp trong kiếp này. trong đó cũng không có vật gì cung phụ, chỉ có một tấm bích quạ cực lớn rất dễ làm người khác chú ý. Mặc dù tất cả đều là do cung điện chiêu ngược mà nhìn ngược Nhưng Hứa thành vẫn có thể nhìn thấy rõ nội dung của bích họa Bên trong bích họa là một mảnh biển khơi Nhưng cái quái dị chính là cảnh tượng trên bầu trời Rõ ràng có rất nhiều tôm cá đang bay Có lớn có nhỏ Mà trong biển rộng ở phía dưới thì lại miêu tả vô số chim chóc Chúng đó đang bay lượn trong biển sâu Thật giống như tất cả đều đảo ngược rồi Chim chóc vốn hẳn là ở trên bầu trời Nhưng hiện tại thì trở thành cá trong biển, mà cá trong biển thì lại hóa thành chim. Cô không biết là chúng đó trao đổi thân phận với nhau, hay là hình tượng này vẽ ra, vốn chính là một cái thế giới kỳ dị. Mà ở trong giữa biển trời của bức tranh này, chỗ đó có một cỗ tượng thần đang quanh chân ngồi. Cỗ tượng thần này là một hồ lý đất nông cực lớn, mặc áo bào hồng, trên mặt còn bôi son phấn. Bấy giờ trong bức vẽ mở hai mắt ra. nhìn về phía hứa thành cười kiều mị một cái sau đó đứng dậy liên tục lắc lư bước nhẹ mang theo sự xinh đẹp và quyến rũ vô tận lại từng bước bột đi ra từ thế giới trong bích quả ngay khi bước ra bộ dáng theo đó cũng thay đổi hóa thành một nữ tử thiên kiều bá mỉ áo bào hồng của trên người nàng đã trở thành thanh xa nhẹ nhàng phủ lên giá thịt trắng tuyết non nớt làm cho người ta cảm giác chỉ cần có một trận gió mát xa mỏng sẽ theo bờ vai trượt xuống. Nhờ màu đỏ và hồng phấn ở giữa làm nổi bật, càng hiện ra tư thái động lòng người. Còn có bộ ngực cao ngất, cùng với đôi chân dài thẳng tắp như ẩn như hiện ở bên trong lớp vải mỏng màu đỏ, thoạt nhìn đặc biệt cao gầy. Nhất là trong lúc đi tới, đồng đưa thân thể mềm mại. Có một cái đuôi sáng người theo dáng người, tràn đầy gợi cảm quyến rũ. Còn có cái eo nhỏ nhắn ở bên trong lớp vải mỏng ấy. Không đủ nắm chặt Đùi ngọc tách nhẹ như ẩn như hiện Đi kèm sự hấp dẫn không nói ra được Hơn nữa còn có đường cong bông eo duyên dáng Tất cả mọi thứ ấy Khiến cho nữ tử tuyệt mỹ đang đi tới này Trở nên xinh đẹp vô tận Mỹ cốt tự nhiên Dưới vài bước Nữ tử này đã đi ra khỏi cung điển Đi tới trong độ quật tựa như phế tích này Bước về phía hứa thành. Từ xa nhìn lại cảnh tượng này lại có một loại cảm giác dùy mỹ mặt đất pha toái phê tích hoang vô địa quật tầm tối thần điện trong ngược cùng với rất nhiều tượng đất cung bái bốn phía tất cả những thứ đó khiến cho nữ tử đi tới trở thành thứ rực rỡ nhất ở nơi này cứ như vậy bước từng bước một nàng đi tới trước mặt hứa thành một làn gió thơm ập thẳng vào mặt cảm giác xao động không thể nào khống chế bốc lên trong cơ thể hứa thành hóa thành từng cỗ nhật lưu không thể kiềm Chạy tán loạn trong cơ thể của hắn, tựa như có vô số dạ thú cuồng bạo muốn bộc phát trong cơ thể của hắn. Hắn hô hấp dồn dập, mặc dù đã từng trải qua cảnh tượng tương tự, nhưng lần này thì khác biệt. Nhưng hắn biết rõ, đây là do vị cách ảnh hưởng. Nhất định là vị cách. Hứa Thành giữ vững ý chí, hít sâu một hơi, lùi ra phía sau vài bước, sau đó cúi đầu mở miệng nói. Bài kiến tiền bối. Hồ đi đất chân ngọc nhẹ ngừng sợi tóc của váy vải mỏng màu, màu đỏ ở trên người bị gió thổi tới giấy lên phấp phới ngay ở trước mặt Hứa thành lúc này chấn động trong cặp mắt vượng, ẩn chứa làn thu thủy của nàng không phải là nhu tình mà là biển lửa không bị cản trở khiến cho cả người nàng tràn đầy sự nồng nhiệt trực tiếp nhìn qua Hứa thành không nhịn được mà liếm môi son giọng nói mềm mại văng vọng bốn phương công tử đã lâu không gặp nói xong Hồ ly đất nhẹ nhàng nhấc bước chân lên, lạc cái eo mảnh khảnh, khiến cho người ta tim đập thình thịch, đi vòng qua sau lưng hứa thành, nhẹ nhàng ngửi một cái, vẻ mặt say mê. Vị đạo biến đổi, khiến cho lòng người ta càng thêm gứa ngáy hơn rồi. Thật là chờ mong. mươi 664, quá xấu, không thể nuốt được. Trong những ngày chúng ta không gặp nhau, ta đã mấy lần mơ thấy vị đạo của người, Thật sự là hồn khiên mỏng nhiễu. Tù vì như thế, lại vẫn còn nguyên dương. Thật sự là thế giản hãn hữu, Chỉ tiếc là người vẫn còn trẻ, không biết được tỷ tỷ tốt. Cho dù tiểu xa trở thành bảo bối, làm tổn thương tâm của tỷ tỷ. Nữ tử che bộ ngực sữa cao thẳng, bề trong giọng nói kiều mị, còn mang theo sự ngọt ngào. Giống như hoàng oanh xuất cốc, như nước suối đình đông, như âm thanh thiên nhiên của tiền phủ, dư vị vô cùng. Âm thanh rơi vào trong tai Hứa Thành, thấm vào tâm thần, khiến cho hô hấp của hắn một lần nữa trở nên dồn dập. theo bản năng cách ra một chút, quay lại nhìn qua nữ tử sau lưng. "Đừng chạy chứ để Đệ, Tì Tì tha thứ cho ngươi rồi. Ai bảo để để thối nhà người tuần lãng cầu dẫn người như vậy chứ?" Tì Tì nhìn thấy người rất là vui vẻ. Hồ ly đất đào đôi mắt đẹp, ánh mắt đồng nhiệt giống như có thể nhìn thấu tất cả Hứa Thành từ trong ra ngoài. Trên các mặt đẹp tuyệt mỹ càng ân chứa đựng, một nụ cười phong đãng không công nghệ, ưỡn ngực tới gần hứa thành. Lần này người đã hiểu ra ai là đã nghĩ thông suốt rồi thế, vậy mà lại một mình lén lút tới đây tìm ta. Hứa thành theo bản năng lui về phía sau, chỉ là hắn vừa lui một bước, thì hồ ly đất tiến thêm một bước, vài mỏng ở trên người cũng giống như sắp trượt xuống rồi. Chàng cảnh này như thể là ác bá nhìn thấy thiếu nữ còn trinh. Vội vàng cười quần áo từng bước ép sát. Đến cuối cùng hứa thành không thể lui được nữa. Hắn hít sâu một hơi làm cho mặt mình không cảm xúc, bình tĩnh đói. Tiền bối, lần này vạn bối đến đây là muốn thương thảo một chút với ngài về quả thận lần trước. Hồ ly đất liếm liếm môi mỉm cười, khoát tay chặn lại. Đó là việc nhỏ thôi, chỉ là một quả thận. Chúng ta không nên lãng phí thời gian. Tới đây, đến trong nhà tỷ tỷ ngồi, một lát nữa Tì Tì sẽ đích thần xuống bếp, hầm cách thủy quả thận để bồi dưỡng cho người một chút. Nói xong, hồ ly đất muốn đưa theo hứa thành đi tới thần điện ngược trên không trung. Yên tâm, Tì Tì sẽ rất nhẹ nhàng. Da đầu của hứa thành run lên, vận hành tu vi toàn thân, trầm thấp mở miệng nói: tiền bối, vạn bối không có ý tứ kia, vạn bối muốn không đợi hứa thành nói xong, hồ Lý đất nhẹ nhàng cười giơ tay lên. Quả thận màu vàng hình trăng lưỡi liềm lăng không xuất hiện ở trên bàn tay trôi lơ lửng trong không trung quang mang màu vàng chiếu rọi khắp nơi hơn nữa chấn động kinh người khuếch tán ra từ trên quả thận hiện ra khí tức hoang cổ lúc trước tù vi của hơi thành có sự tranh lệch và bây giờ ánh mắt cũng như vậy lúc này một lần nữa khi nhìn thấy quả thận đó trong mắt của hắn lộ ra kỳ mang mơ hồ nhìn ra bên trên quả thật là có một tia khí tức của đội trưởng. Đúng là thứ này chứ. Ánh mắt của hồ ly đất nổi lên làn thu thủy, hứa thành gật đầu. Vạn bối muốn giao dịch quả thận này. Trong đôi mắt lồng lanh của hồ ly đất, hiện lên vẻ quyến rũ cảng đậm, dường như hóa thành một tầng sương mù thần bí, tản ra từ ở bên trong ánh mắt, bao phủ chung quanh, trở thành một màu hồng phấn. Để đề thối, hà thất phải nói thẳng như vậy. Như thế sẽ không còn tình thú gì nữa, chỉ cần người đi theo tỷ tỷ, Đừng nói là một quả Một quả khác ta cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi Cái này vốn là thứ lúc đầu Ta đồng ý cho ngươi bồi bổ thân thể Nhưng mà Ngươi muốn lấy cái gì để trao đổi đây Nguyên dương của ngươi sao Nói đến hai chữ nguyên dương Về nồng nhiệt trong mắt của hồ ly đất Càng mãnh liệt hơn Nàng cắn nhẹ son môi của mình nhìn hướt thành Như nhìn báu vật Tới giọng nói cũng đều ngọt hơn rất nhiều So với vừa nãy Giống như là ngâm mặt vậy Mặc dù lúc trước tới đây Hứa thành cũng đã chuẩn bị Nhưng mà ánh mắt này vẫn làm cho trong lòng của hắn Theo bản năng đổi lên sự bất an Tiền bối Cả sáu vị sư tôn của ta Đã từng dặn đi ra lại với ta Việc này vạn bối hoàn toàn chính xác Không thể nào làm được Nhưng ta có một sư huynh Hắn nhất định có thể làm cho tiền bối thỏa mãn Ta vào sư môn muộn, Nhưng đại sư huynh của ta Lại vào sớm hơn rất nhiều Cũng là tu hành công pháp tương tự, thân thể cũng còn nguyên dương, lúc nào tiền bối cũng có thể ngắt được. Hứa Thành biểu cảm nghiêm túc, mang theo vẻ thành thật nhìn hồ ly đất. Ánh mắt của hồ ly đất sáng lên. Bộ dáng thế nào, cho ta xem một chút. Hứa Thành lập tức lấy ra ngọc giản, huyện hóa ra bộ dáng của đại sư huynh và lại điều chỉnh thêm khiến cho hắn càng thêm thuấn lãng. Chỉ là hồ ly đất vừa mới đưa tầm mắt nhìn qua thì nhắc miệng lên. vẻ mặt ghét vỏ quá là xấu xấu như vậy cho dù là nguyên dương có dày hơn nữa thì cũng không thể nuốt vào được hứa thành trầm mặc hắn đang định muốn nói tiếp thì hồ lý đất vung tay lên rõ ràng trực tiếp đưa quả thận màu vàng trong tay cho hứa thành hứa thành sững sờ lập tức tiếp được hồ lý đất ngẩng đầu nhìn lên thế giới đen tối tựa như là hư vô phía trên không thèm để ý một chút nào Mà cười nhìn về phía hứa thành Người cũng không cần phải vắt hết óc suy nghĩ Phải giao dịch như thế nào Người cái tên thể đệ thối này Chỉ biết cự tuyệt tỷ tỷ Thật ra ngươi thử nghĩ một chút đi Ngươi chỉ cần hầu hạ ta thôi Về sau cứ an tâm Vì ai mà dám chọc giận ngươi nữa chứ Không phải tốt hơn biết bao nhiêu sao Nhưng mà tỷ tỷ không phải là người chiến tiện nghi Dùng quả thận này giao dịch nguyên dương của ngươi đúng là sẽ khiến ngươi tổn thất nặng, cũng khó trách ngươi không đồng ý, mà thôi, ai bảo ngươi trông mấy người như vậy chứ, có như tỷ tỷ dùng quả thận này làm tiền đặt cọc trước cho ngươi vậy, đợi tỷ tỷ tìm được bảo vật tốt hơn sẽ giao dịch với ngươi. Về phần bây giờ, ngươi giúp đỡ tỷ tỷ một việc, đi cùng ta tới một nơi, dùng thân thể nguyên dương của ngươi để mở đường cho ta. Nói xong, bàn tay như bạch ngọc của hồ ly đất vung lên về phía trước. Lập tức kiện ra gợn sóng, hư không tự động xe rách, hóa thành một cái lỗ hồng cực lớn, tựa như một cái lối đi vậy. Lỗ hồng này không ổn định. Khi tìm mở ra, lúc lại khép lại, dường như ở giữa sự tồn tại và sự dãy rủa ai có lực lượng đối kháng ở bên trong. Phía trong là một mảnh đen tối. Mơ hồ có từ trận gào thét chấn nhấp tâm thần truyền đến, tản mát ra ký tức khủng bố. Hơn nữa còn tản ra vô tận sự âm lãnh. tu sĩ tầm thường chỉ cần thoáng va chạm thì thần hồn nhất định sẽ đứt gãy hoặc tàn nát nhưng ở bên trong động quật đó mảnh âm lãnh kia rõ ràng bị áp chế không thể nào khách toán ra được quá nhiều đi thôi hồ lý đất nợ nụ cười xoay người khẳng sang chỗ khác dáng người nhẹ nhàng lay động liên tục bước khẽ thân thể khoác áo sa mỏng mềm mại uyển chuyển màu nghèo lắc lư mang theo phong tình vạn chủng bước vào khe hở nhưng cũng không hẳn là bước vào mà là đứng ở nơi đó quay đầu dịu dàng cười nhìn qua hứa thành hứa thành cúi đầu lặng lẽ nhìn quả thận trong tay vừa nhìn về phía hồ ly đất trong cái khe trong lò của hắn trầm ngâm sau khi do dự một lát cuối cùng trong mắt của hắn lộ ra và quyết đoán cất bước đi thẳng về phía trước gió lạnh thổi tới khiến cho y phục lay động tay áo phiều đãng hứa thành bước vào bên trong khe ở cùng với hồ ly đất chờ đợi ở đó Sánh vài bước vào bên trong bóng tối Theo hứa thành bước vào khe hở nhanh chóng tàn biến Cuối cùng biến mất không còn thấy Cũng vào khoảnh khắc này uy áp ở bên trong địa quật lập tức biến mất Một lát sau Nơi đây xuất hiện sự chấn động Có hai thân ảnh nguyện hóa ra Chính là Thế Tử và Minh Mai Công Chúa Lần này hứa thành đến đây Tự nhiên là không tùy tiện một mình xong tới Thời điểm hắn đến đã xin chỉ thị của Thế Tử Cho nên đoạn đường này, trên thực tế đều là có thế tử và minh mai công chúa âm thầm đi theo. Bấy giờ bọn họ nhìn qua chỗ khai hợp biến mất, thần sắc của mỗi người đều ngưng trọng. Tiểu tử này phán đoán không sai, đích xác là thần linh. Lúc trước thần đã phát hiện ra chúng ta nhưng không quan tâm, mà kệ cho chúng ta giỏ ngó. Nhưng mà ta có thể cảm nhận được, thần cũng không có ác ý với hứa thành. Và lại cũng không phải bản thể đến Mà là một đám thần niệm Về phần lai lịch Nhất thời thì ta không cách nào phán đoán ra được Mục đích là gì cũng không biết Vừa rồi ta vốn định ngăn lại Nhưng Tam Tỷ Tại sao lại cản ta Hứa Thành nhìn qua Tam Tỷ Ở bên cạnh Trong mắt mình mài công chúa lộ ra vẻ trầm ngâm Một lúc sau thì mới nói Thượng thần của viêm nguyệt Huyền thiên tộc Chia làm nhật nguyệt tinh Trong đó nhật thần ngủ say Nguyệt thần hoạt động mạnh Tinh thần thần bí Mà bố cục ở nơi này Có chút liên quan với vị thượng thần tinh viêm thần bí kia Đây cũng là nguyên nhân ta ngăn ngơi lại Đại khái ta có thể đoán được một chút Mục đích của nàng Việc này là cơ duyên của hứa thành Thế tử nghe vậy như có điều suy nghĩ Mà thư khắc này Ở bên trong khe hình thành địa quật lúc trước Hứa thành và hồ lý đất Đang đi tới phía trước trong tay của hồ lý đất cầm theo một chiếc đèn lồng tràn ra ánh sáng như hòa chiếu rọi bốn phía nếu như cẩn thận để ý có thể nhìn thấy ánh sáng của chiếc đèn lồng này là đến từ hứa thành trên người hứa thành phiêu tán ra vô số quan điểm rất nhỏ chúng nó được hồ lý đất dẫn dắt tụ hợp lại ở bên trong đèn lồng từ đó mới tạo thành nguồn sáng mà ngoài nguồn sáng ra xung quanh là một mảnh đèn tối giống như thâm uyên của chốn cửu u vậy Càng không có bất kỳ con đường hay lối dẫn nào rõ ràng chỉ có vô tận gió lạnh đường theo từng trận gào thét và tiếng kêu rên chấn nhất tâm thần Nhưng hiển nhiên là ánh sáng của chiếc đèn lông này có đủ lực lượng chấn áp cho dù là tiếng gào bốn phía càng lúc càng mạnh nhưng không có bất luận tồn tại nào có thể can đảm tới gần mà trong lúc hai người đi về phía trước bóng tối ở nơi đây tựa như những vết mực kết thành sợi thô vậy dần dần bện lại phân hóa thành lớp mở ra. Nhìn qua tất cả, nội tâm của thành nổi lên cảm giác mà lặng lẽ đi theo. Hắn không biết đây là nơi nào, nhưng có thể cảm nhận được ngoài nguồn ánh sáng còn có dị chất nồng đậm. Không phải chỉ là một loại, mà là dị chất hỗn tạp. Trong mắt hứa thành lộ ra sự suy tư, sau đó nhìn đần lồng trong tay của hồ ly đất. Hắn đã nhìn ra được lực lượng trấn áp sản sinh ra đối với nơi đây, Nhìn như là ánh sáng tới từ đèn lồng, nhưng trên thực tế là bản thân của chiếc đèn lồng này. Tác dụng của ánh sáng là soi để chỉ dẫn phương hướng. Theo bọn họ đi về phía trước, ánh sáng từ đèn lồng dường như đang hô ứng với mục đích ở phía trước. Nguyên dương này quả là tinh thuần. Trong lúc hứa thành quan sát, hồ lý đất liền khẽ ngầm, giọng nói rất ngọt ngào tươi mắt, khiến cho người ta ở trong thế giới giống như hư vô. nhưng lại cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, tâm thần sảng khoái. Hứa Thành thủ ánh mắt nhìn đèn lồng, bỗng nhiên mở miệng nói, tiền bối, cái gọi là nguyên dương, hẳn không phải là trọng điểm để tiến vào nơi đây đúng không? Lấy năng lực của tiền bối, bất kỳ địa phương nào cũng có thể tùy tiện đặt chân mới đúng. Hồ lý đất quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn tới chân người Hứa Thành, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng để đề, đề thối phản ứng và nhận định cũng rất nhanh, Không sai, hiệu dụng của nguyên dương của người chỉ là dẫn phương hướng, bởi vì nơi đây chúng tầm muốn đến, là nơi người đã từng đi qua. Hứa thành nghe đến đó thì ánh mắt ngưng tụ, mà đúng lúc này, ánh sáng của đèn lồng phía trước đột nhiên tăng vọt, dưới một mảnh sáng người đã xua tàn hư vô đèn tối nơi xa, lộ ra một khét hở. Đến rồi, vẻ mặt của hồ ly đất tràn đầy vẻ chờ mong, trong đôi mắt yêu mị lộ ra từng điểm kỳ quang. Bộ ngực sữa còn phấn khởi nhấp nhô lên xuống giống như là sóng tràn bờ. Tấm xà mỏng cũng tuột xuống một chút. Rốt cuộc đã bị ta tìm ra được. Hồ ly đất đi nhanh thêm vài bước, đứng ngực cửa khẽ hở, nhìn vào bên trong. bấy giờ, trong lòng hỡ thành cũng ngương trọng nhìn tới khẽ hở, trong đó chẳng gặp hôi măng. Tựa như có bão cát ở bên trong, mà chỗ sầu đứng sừng sững một cánh cổ gỗ cổ xưa, như ẩn như hiện trong gió. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy, ở bên trên cánh cửa gỗ đó có những vết cào, trông mà giật mình, hiện ra sự quỷ dị, hoang vu và âm u. Hứa thành nhìn lên đây, mà tâm thần lập tức chấn động, hắn đã từng tới nơi đây rồi. mươi 665, Tình Viêm Thượng Thần Hứa thành đã từng nhìn thấy cánh cửa này, lần đầu tiên trông thấy là ngày diễn cảnh Trạm Thần Đài. Đội trưởng hội tụ nguyện vọng của chúng sinh Sáng lập ra con đường Kết nối với chỗ của thượng thần Nơi đó xuất hiện cánh cửa này Cả hai giống nhau như đúc Ngay cả vết cào phía trên Cũng không một chút sai lệch Bây giờ chính là lần thứ hai Mà hoàn cảnh về khi tức Ở bên trong cái khe ấy Cũng mang tới cho hứa thanh sự quen thuộc Khể cho hắn lập tức ý thức được Nơi đây chính là chỗ đội trưởng đi tới Ngày hôm đó Địa phương mà hồ lý đất muốn tìm Thế mà là chỗ này. Hứa thành nhớ rất rõ ràng, lâu cái đám người thế tử từng nói, tồn tại ở phía sau cánh cửa, là thượng thần của Viêm nguyệt huyền thiên tộc. Cái xưng hồ thượng thần này chính là đại biểu cho sự khủng bố và trí cao. Xích mẫu là thượng thần, chủ nhân của kiểu U cũng là thượng thần. Mặc dù độ mạnh yếu khác nhau, nhưng cho dù là một thượng thần yếu thì cũng có đủ uy thế động trời. xa xa không phải phạm tục có thể tưởng tượng hay nghĩ bản. Cho nên lúc này, tâm thần của thành liên tục cuộn trào. Hàn nhớ vô cùng rõ ràng, khi ấy đội trưởng chính là đứng ở phía trước cánh cửa gỗ này, tiến hành ước định cùng với thượng thần ở bên trong cánh cửa, sau đó đối phương đã đưa ra một sợi tóc màu xám. Mà gió màu xám của toàn bộ Đại Mạc cũng bởi vì sợi tóc này mà hình thành. Lại nói ngược về trước đó, vị thượng thần ở bên trong cánh cửa này Đã sớm có giao dịch cùng với kiếp trước của Đại sư huynh. dưới sự trợ giúp của vị thượng thần ấy, Đại sư huynh đã dùng phương pháp tế vũ, giấu kín những bộ phận thân thể của mình, mà thành xa Đại Mạc chính là nơi ước định của bọn họ. Đây là một đòn sát thủ nhằm vào xích mẫu, mà Đại sư huynh đã bố trí trong vô tận năm tháng. Tổng bàn từng cảnh hiện ra trong đầu hứa thành, khiến cho tâm thần của hắn dấy lên gợn sóng cực lớn, tất cả đều có sự liên kết và móc nối với nhau. Còn có bức hình ta nhìn thấy ở bên trong điện thờ của Hồ Lý Đất, vạn tộc cung bái một ngôi xào sáu cánh. viêm Nguyệt huyền thiên tộc có ba thượng thần, Nhật Nguyệt Tinh. Hứa Thành chợt quay đầu nhìn Hồ Lý Đất, hắn đã đoán được hơn phân nửa thân phận của đối phương. Hồ Lý Đất cười ngọt ngào nhìn về phía Hứa Thành, trên mặt thiện ra vẻ phong tình. Thân thể mềm mại đong đưa, liên tục bước chân chậm chậm về phía khe hở, chờ đến khi bước ra khỏi hư vô, đi tới bên trong khe. Đi đến trước cánh cửa. Tì tì, rốt cuộc ta đã tìm được ân ký của ngươi rồi. Âm thanh kiều mị của hồ ly đất lọt vào trong tai, làm cho tâm thần của người ta theo bản năng xuất hiện cợn sóng lấy động, hóa thành vòng xoáy, dường như có thể hút cạn tất cả suy nghĩ và si mê ở bên trong đó vào, cũng muốn tỉnh lại. Mà cánh cửa thì vẫn như vậy, không có bất kỳ biến hóa nào, cũng chưa từng xuất hiện tính đập cửa kịch liệt giống như hôm đội trưởng đến. mà cảm giác âm lãnh tà át chung quanh thì lại càng thêm rõ ràng dị chất ở nơi đây cũng thêm nồng đậm khiến cho tất cả đều trở nên mơ hồ sương mù mỏng manh lượn lờ khắp nơi chỉ là đối với tu sĩ mà nói có lẽ những thứ này sẽ hình thành trở ngại lớn nhưng đối với hồ ly đất thì hiển nhiên cũng không có tác dụng gì cả nàng vừa cười vừa cất bước đi về phía cánh cửa gỗ xem ra tỉ tỉ ngươi là muốn trong tương lai phủ xuống nơi đây cho nên đã lưu lại một cánh cửa thần hồn, thật là thú vị. Năm đó, ta đã phát hiện ra tỷ tỷ người không đúng rồi. Thần thần bí bí, bộ dáng giống như muốn ăn mảnh cái gì đó. Vì vậy, những năm qua, mùi mùi vẫn luôn thủy chung cân nhắc, tìm hiểu xem tỷ tỷ người muốn ăn cái gì. Hồ ly đất liếm liếm bờ môi, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng hồng nhạt, đứng ở trước cánh cửa. Ngay khi nàng dừng lại, lập tức có rất nhiều máu tươi theo khe hở của cánh cửa gỗ lan tràn ra ngoài rồi nhanh chóng bao phủ trước mặt đất cũng vào lúc này hứa thành từ hư vô nhất tới gần khe cửa nhưng hắn không lựa chọn bước vào mà đứng ở biên giới cẩn thận nhìn về phần hồ lý đất nung nàng bỏ qua máu tươi trước mặt giọng nói vẫn mềm mại như trước tỉ tỉ những năm qua muội muội rất là khổ cực cho đến khi ta tìm được một quả thận ta ngửi thấy được khí tức của tỷ tỷ ngươi ở phía trên đó mặc dù rất mỏng nhưng làm sao có thể giấu giếm được ta cơ chứ? lúc ấy ta đã mơ hồ đoán được mục đích của tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ người muốn ăn mảnh mà che giấu quá sâu, ngay cả muội muội cũng tránh đi, để cho muội muội phải tìm rất mệt mỏi gian nan. nhưng mà sự tình thế gian này chính là thú vị như vậy. hồ ly đất nở nụ cười, quay đầu nhìn hứa thanh một chút, cười tới mức run rẩy cả người, làm tấm xà mỏng trực tiếp trượt xuống thêm một chút. tạo thành một cảm giác mị hoặc vô cùng mãnh liệt. Ta vậy mà lại cảm nhận được nhân quả từ trên người của đệ đệ thối này. Khi ấy, thần tính của ta nói cho ta biết rằng, không lâu sau, hắn sẽ nhìn thấy tỷ tỷ ngươi, cũng sẽ trở thành chỉ dẫn của ta để cho ta tìm được tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ ngươi xem, nguyên do của tất cả mọi thứ, muội muội đều không lừa gạt nửa điểm với tỷ tỷ. Mà bây giờ, ta đã xác định được tỷ tỷ người muốn ăn cái gì rồi hồ ly đất vừa mới nói đến đây thì bên trong cánh cửa gỗ lập tức chuyển ra tiếng nổ văng như thế có người ở bên trong đang vẫn nộ oanh cái cửa lớn khiến cho phía khu vực này trong khoảng thời gian ngắn lấy động kịch liệt máu tươi ở trên mặt đất cũng nhanh chóng bay lên không rõ ràng hóa thành một vòng ánh trăng sáng treo trên cao ánh trăng chiếu dọi khắp nơi hình thành thần uy chiếu rọi tất cả Cho dù hứa thành ở biên giới khe hở, không chân chính bước vào nơi đây, thì vẫn cảm nhận được tâm thần chấn kinh, huyết nhục toàn thân rung rẩy, Đồ vô dụng, ánh mắt hứa thành bình tĩnh, dần dậy ngón tay thần linh trong lòng. Dù sao thì cái thân hình này cũng là do ngón tay thần linh đắp nặn. Đối phương rõ ràng cũng là thần linh, vậy mà không có chút tác dụng như vậy. Ngón tay thần linh bị vẫn nhưng cũng không có dám bất kỳ đáp lại nào mà tiếp tục giả vờ chết vậy. Hứa Thành không quan tâm, toàn lực chống cự khí tức tới từ phía trước, lực lượng tử nguyện ở bên trong cơ thể cũng xuất hiện chấn động, nhất là quyền hành thì càng tràn ra sáng động, cùng tràn gặp toàn thân hứa Thành để chia sẻ cho hắn. Nhưng dù là như thế, thì hứa Thành vẫn không chịu nổi. Sao mà tinh khí của tỷ tỷ vẫn nóng nảy như vậy chứ? Trong lúc trung quanh nơi này vặn vẹo, toàn bộ mơ hồ, thì ngay khi ánh trăng rực rỡ nhất, hồ ly đất khẽ cười một tiếng, Sau lưng xuất hiện nhật nguyệt tinh thần Hóa thành một mảnh tinh không Mà trong tinh không Tất cả tinh quang hội tụ Tạo thành một đồ đằng ngôi xào sáu cánh Đồ đằng này vừa hiện Chấn động ở nơi đây càng mạnh hơn Như thể có hai cỗ lực lượng đang vô hình va chạm Và cũng vào thời khắc này Áp lực ở phía trên hứa thành Cũng tiêu tán hơn phân nửa Loại va chạm này cũng không liên tục lâu Chỉ là khoảnh khắc Rồi mỗi thứ đều thu hồi Sau khi nơi đây khôi phục sự bình tĩnh Bề trong cánh cửa gỗ, lần đầu tiên truyền ra giọng nói. Đó là giọng nói của một nữ tử, tràn đầy cảm giác chán ghét. Hồ Ly lẳng lơ, nói chuyện cho đàng hoàng. Hồ Ly đất không để ý dùng chữ lẳng lơ một chút nào, hình như đối với nàng ta mà nói. Cái từ ngữ này đại biểu cho một loại khẳng định đối với mị lực của mình, vì vậy vẻ mặt càng thêm tươi cười như hóa. Được thôi tỷ tỷ nhưng mà tỷ tỷ người ăn mảnh, điều này cũng không hay. Đây chính là xích mẫu. Nói tới xích mẫu, trong mắt cổ lý đất cũng hiện lên một tiệc kiêng kỵ. Chỉ có một mình người, cẩn thận chẳng những không ăn được, thậm chí còn phải trả một cái giá lớn mà khó có thể thừa nhận. Cho nên tỉ tỉ, chúng ta cùng nhau ăn, thế nào? Bên trong kính cửa gỗ truyền ra tiếng hử lạnh. Trong khoảnh khắc sau đó, vết cào bên trên tựa như là sống dậy vậy, tự động nhốc nhích, Rồi hội tụ cùng một chỗ, sau đó hợp thành một con mắt đang nhắm, sau đó chợt mở bừng ra. Vào thời khắc này, di chất bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hơn, cảm giác vặn vẹo cũng giống như thế, hơn nữa âm thanh nỉ non vang vọng khắp nơi, đó là con mắt của thần linh. động tử màu vàng trong đó toát ra sự lạnh lùng, đồng thời cũng không hề ngó hồ ly đất mà nhìn về phía Hứa Thành, chỉ lướt mắt nhìn qua thôi, mà tâm thần của Hứa Thành đã chấn động mạnh. tất cả quyền hành trong cơ thể của hắn đồng loạt bộc phát nhưng vẫn khó có thể hóa giải Thần hình rõ ràng dâng lên hắc khí đó là biểu hiện của bị dị chất xâm nhập thời khắc này cảm giác nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt hiện lên mỗi một tấc quyết nhục toàn thân của hắn tựa như đều đang thét lên truyền ra điên cuồng run rẩy hơn nữa còn bị ô nhiễm gây hư thối nghiêm trọng dường như đang muốn tiêu tán vậy hứa thành không để ý tới duy trì thần hồn của mình độc lập Lúc này, ngó tay thần linh rốt cuộc không thể nào giả bộ ngủ say như chết nữa. Sau khi mắng chửi một câu, thì dùng toàn lực bộc phát ra chỉ hồi phục lại thân thể của mình. Mặt thấy như thế, hứa thích bình tâm, chạp tay cúi đầu về phía con mắt ở bên trên cánh cửa. Bái kiến tiền bối. Con mắt thần linh ở trên cánh cửa lộ ra quang mang kỳ dị. Ta nhớ được người. Lần thứ nhất trước đó, người đã đi cùng với tên tiểu tặc đáng chết kia tới đây. Lần này, lại là đi cùng với hồ ly lẳng lơ này không để hứa thành nói gì hồ ly đất liên tục bước nhẹ sau một bước đã đứng ở chính giữa hứa thành và còn mắt ở trên cánh cửa cản trở ánh mắt đều hóa giải áp lực cho hứa thành sau đó nàng ta với vẻ cừu mị quay lại nhìn hứa thành nói với giọng tràn đầy sự trìu mến đệ đệ đừng sợ có tì tì ở đây vừa dứt lời nàng ta quay đầu nhìn qua cửa gỗ mỉm cười nói tì tì đây là muội phú của ngươi, ngươi không nên nghĩ đến nguyên dương của hắn, đó là của ta. Con mắt thần linh ở trên cánh cửa nhìn hồ ly đất, sau một lúc lâu thì truyền ra tiếng hử lạnh, Cô không truyền ra lời nói gì, mà con mắt chậm rãi khép kín, rồi hóa thành vết cào. hiển nhiên vị thượng thần của viên nguyệt huyền tiên tộc này đã lựa chọn gầm đồng ý đối với đề nghị của hồ ly đất. đa tạ tỷ tỷ. hồ ly đất nở nụ cười như trăm hoa đua nở, xinh đẹp vô ngần. trên thực tế cho dù là chiếc người nàng ta không có loại quyến rũ này thì bản thân nàng ta vẫn chưa chắc tuyệt suy mỹ mà có thêm sự quyến rũ thì lại càng khiến cho nàng ta giống như là viu vật vậy bấy giờ trong khi tươi cười hồ lý đất giơ tay vung lên hư vô ở bốn phía lập tức bị áp xúc dưới tiếng kèn két một cánh cửa đất lăng không dựng lên sừng sững ở bên cạnh cửa gỗ tì tì ta đi trước đây nói xong Hồ lý đất đi đến bên cạnh cánh cửa đất. Lúc đến bên cạnh cánh cửa, thì nàng ta quay đầu lại nhìn về phía hứa thành, chừng mắt, đôi mắt đẹp như làn thu thủy lộ ra sự dụ dỗ để để thối, còn muốn đi tới nhà ta ngồi chơi một chút không? Hứa thành biểu cảm nghiêm túc, nhẹ nhàng nói lời cự tuyệt. Tiếng cười vang vọng, hồ lý đất đảo ánh mắt qua, giờ ngón tay lên, điểm một chỉ về phía hứa thành. Như vậy, ngươi phải đảm bảo thật chắc nguyên dương của ngươi thuộc về tỷ tỷ này đấy. tỷ tỷ đi trước. đợi khi nào ăn cơm, như gọi cho tỷ tỷ. nói xong, hồ ly đất vung bàn tay trắng như bạch ngọc về phía hứa thành. một đám sương mù bao quanh khối xương cốt bồ bạc lập tức bay thẳng về phía hứa thành. không đợi hứa thành chạm vào, đám sương mù này đã bao phủ toàn thân hắn. trong khoảnh khắc sau đó, khung cảnh như vận đổi sau rời, dường như thời gian đảo lưu. Tất cả mọi thứ trong nhận thức của Hứa Thành đều ngược dòng, cả người của hắn rời khỏi địa phương thượng thần này, đảo ngược lại con đường hư vô lúc trước. Trong khoảnh khắc sương mù tan biến, thân ảnh của Hứa Thành đã bất ngờ xuất hiện ở bên trong sơn cốc kia. Bầu trời vẫn là một mảnh đỏ thẫm, gió lạnh vẫn thổi qua từng trận, cỏ dại trong sơn cốc đong đưa, vang lên tiếng xào xạc, Trung quanh không có một bóng người. Hứa Thành đứng ở nơi đó, Giống như chưa từng bước lên chân điện thờ Rồi đi đến lòng đất Sau lại tới địa phương thượng thần Tựa như tất cả đều chỉ là một sức mộng mà thôi Trong lòng của hắn Cũng khó tránh khỏi nổi lên một cảm giác hoảng hốt Sau một lúc lâu mới cúi đầu Mơ lòng bàn tay ra Trong lòng bàn tay của hắn Có một khối xương cốt bồ bạc Hắn nhớ kỹ Vào lần đầu tiên nhìn thấy hổ ly đất Đối phương đã xuất ra vật phẩm như vậy Được gọi là cốt đàn cổ linh tộc Có trọng dụng đối với quá trình tu hành Phá cảnh của cổ linh tộc Hồi lâu sau hứa thanh thở sâu Chập tay cúi đầu về phía chỗ sâu Trong hạp cấp Đà tạ tiền bối hệ trường 665 Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch Và đọc miễn phí bởi tàu hói audio Anh đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ Để có kinh phí phục vụ chư vị Cảm ơn và hẹn gặp lại